trong lúc còn đi học tôi có mong muốn lúc trưởng thành sẽ làm một nghề tự do nào đấy sản xuất buôn bán thầy thuốc tôi nghĩ mình là dân s ứ nghệ lại sinh trưởng trong một dòng họ có nhiều người chống đối chính quyền thực dân phong kiến khó thành đạt trên con đường công chức nhà nước cuộc đời không theo ý muốn ban đầu của nhiều người trong đó có tôi tôi đã ở trong quân ngũ suốt 50 năm mươi năm ở trong một tổ chức chặt chẽ nhất kỷ luật cao nhất so với tất cả tổ chức khác của một nhà nước bây giờ tuổi đã cao sức đã yếu tôi muốn ghi lại cuộc đời mình trước hết để con cháu biết cha ông đã sống như thế nào sau nữa nếu có thể sẽ giúp ai đó muốn biết thêm trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ quân đội ta đã chiến đấu từ nhỏ đến lớn từ ít kinh nghiệm ban đầu cho đến lúc dày dặn trận mạc đọc những trang hồi ức này tôi cũng thấy vui tôi mong con và cháu của tôi giữ lại những trang hồi ức này như một kỷ vật của gia đình tôi thành thật cảm ơn bất kỳ ai đọc những trang hồi ức của tôi vì như vậy dẫu sao sức lao động của tôi cũng có ích tôi cũng rất mong được lượng thứ vì tuổi đã cao trí nhớ đã giảm nên một số tên người trong những trang hồi ức được viết có thể không chính xác con đường vào quân ngũ thời thơ ấu và đời học sinh 1928-1943 t h e o gia phả họ hoàng ở nghệ an tôi là hậu duệ đời thứ h a i mốt của hoàng tá thốn tục truyền là một danh tướng đời trần một chuyên gia về bơi lặn như đặc công nước ngày nay đã làm chìm thuyền chiến của địch do công lao góp phần quan trọng đánh bại thủy quân địch trên sông bạch đằng ông được phong danh hiệu sát hải đại vương cũng không rõ đây là danh hiệu vua phong hay là sự suy tôn của nhân dân hiện nay có đền thờ sát hải đại vương ở huyện yên thành có lẽ dòng họ từ sát hải đại vương có địa vị trong xã hội nên các con cháu sau này được học hành nhiều và cũng có một số người thành đạt qua nho học người nào đỗ đạt ra làm quan ai không thi đậu hoặc chỉ là cử nhân tú tài thường làm thầy thuốc ít người làm thầy đồ ông tổ sáu đời trên tôi tức đời thứ hai từ quỳnh lưu vào định cư ở nghi lộc làm thầy thuốc đến ngự y thầy thuốc của nhà vua các con cháu cụ nhiều người là thầy thuốc giỏi trong đó có ông nội và bác ruột tôi ông tôi là thầy thuốc giỏi nên gia đình có điều kiện vật chất để các con được học hành bác tôi đi thi đã vào được tam trường nhưng đến phúc hạch thì bị hỏng trở về làm thầy thuốc bố tôi trước cũng theo nho học sau đó nhà nước bỏ thi hán văn bố tôi quay sang học quốc ngữ ông cũng có hai bằng thí sinh và khóa sinh tôi đã được xem hai bằng này có lẽ thí sinh tương đương bằng sơ học yếu lược và khóa sinh tương đương bằng tiểu học sau này tôi cũng không hỏi bố tôi và cũng không nghiên cứu các văn bằng đó chỉ biết bố tôi toán thành thạo về phân số và chưa học đại số bố tôi tên là hoàng văn hệ lấy vợ là đặng thị ngung cũng con nhà giàu các cụ thời xưa lấy môn đăng hộ đối làm tiêu chuẩn hàng đầu để dựng vợ gà chồng bố mẹ tôi thừa kế cả nội ngoại được hai mẫu ruộng mẫu trung bộ bố tôi do được học hành nên ông không làm ruộng mà đi kinh doanh đủ nghề mở cửa hàng ăn ở vinh đi làm thầu khoán mở trang trại đến khởi nghĩa tháng tám năm 1945, b ố bố tôi trở về quê làm ăn ông cho rằng mình không gặp thời vận nhưng ngày nay tôi hiểu là do ít vốn nên bị những người trường vốn đè bẹp cũng may lúc cần vốn ông tự lo liệu không bán ruộng làm vốn thời đó có nhiều người bán ruộng làm vốn kinh doanh kinh doanh thất bại rơi vào cảnh cùng cực đói rét mẹ tôi với hai mẫu ruộng cày cấy đủ nuôi các con và nuôi chồng lúc thất nghiệp một điều đặc biệt mẹ tôi là một nông dân thuần túy nông dân thường có tính tư lợi cũng do hoàn cảnh làm cho đủ ăn đã khó nhưng mẹ tôi rất rộng rãi từ việc tiếp đón bà con khách khứa cho đến đối xử với người làm công Năm 1945, mẹ tôi đã giúp đỡ cho những người làm thuê thiếu thốn. Năm đó, làng tôi chết đói 200 người, nhưng những người làm thuê cho gia đình tôi, nhờ sự giúp đỡ của mẹ làm làm mẹ mà tôi thuê thiếu tôi chết thuê tôi tôi vượt giúp đói gia giúp đã đỡ đó, đỡ được. cho cho của qua sự các chị em tôi thường nói nhờ bố mẹ ăn ở phúc đức nên để lại may mắn cho con cháu các con trải qua chiến tranh ác liệt luôn có mặt ở chiến trường nhưng đều an toàn ngày nay con cháu đều làm ăn phát đạt tôi không xác định suy nghĩ đó đúng hay không nhưng có điều đúng là do thừa kế cách sống của bố mẹ nên các anh chị em tôi người nào cũng rộng rãi đối xử tốt với mọi người giúp đỡ nhau trong họ hàng cũng như giúp đỡ người ngoài một cách vô tư cha mẹ tôi sinh được bảy người con hai trai và năm gái trước cách mạng chỉ một mình tôi được học từ trường xã lên trường tỉnh anh tôi học chữ hán để kế nghiệp bác tôi làm thầy thuốc nhưng từ năm 1941 anh tôi bị đi tù sau khôi phục làm cán bộ địa phương rồi vào bộ đội nên bỏ luôn nghề thuốc hai chị gái tôi đều không được học hành gì ở nhà cùng làm ruộng cho đến khi lấy chồng hai em gái cũng đều được đi học sau cách học tục học cao đẳng tiểu học ngày nay gọi là Trung học cơ sở. Tôi học chăm chỉ thuộc Các cũng học tháng huyện thành phố thi Thi nghiệp như thi vào học ở hệ mạng năm năm năm loại trường trường lên đẳng Ngày nay Trung trong trên gọi giỏi Tôi từ Tiếp tiểu Tôi tốt đi đó đều đậu bé xã sau Sau Và Và vào là sở lớp Ở kỳ khi học hết tiểu học tất cả bạn bè tôi cùng làng đều bỏ học thời đó lên thành phố học rất tốn kém tầng lớp trung nông như gia đình tôi không đủ khả năng cho con học tiếp tôi có bác ruột làm thuốc thường chữa bệnh cho nhiều người giàu có nên bác tôi tìm được một gia đình cần gia sư và giới thiệu đến đó ở vừa đi học vừa dạy kèm con chủ nhà học gia sư danh nghĩa chỉ dạy kèm con chủ nhà nhưng thực tế phải làm đủ việc như bảo mẫu đưa con người ta đi chơi tắm rửa cho chúng trông chừng chúng không được chơi nghịch v v tôi lên thành phố học nhưng phải học trường tư trường lễ văn của ông nguyễn đức bình sau khi tốt nghiệp tiểu học gia đình chưa có quyết tâm cho tôi lên thành phố học nên tôi không thi vào trường công đến khi tìm được nơi ở làm gia sư thì kỳ thi vào trường cũng đã qua tôi đành phải học trường tư trường tư trình độ giáo viên cũng như học viên đều yếu hơn trường công khi đó thi tỷ lệ đậu cũng thấp hơn nhiều tuy vậy hết năm thứ nhất thầy giáo ước nói những trò nào tiếng pháp đạt mười hai trên hai mươi và được xếp loại mười trở lên thì có nhiều khả năng thi đậu tôi yên tâm học trường tư và quyết học giỏi để thi đậu đáng tiếc Là tham á n n g Mỹ ném b gia cách mạng một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu gia đình tôi cả họ hoàng của ông tôi và họ trần của bà tôi đều có nhiều người tham gia cách mạng từ năm một nghìn chín trăm ba mươi chú họ tôi là hoàng văn tâm bí thư đầu tiên của huyện ủy huyện nghi lộc bị địch bắn chết năm một nghìn chín trăm ba m ư t trong thời gian hoạt động chú tôi lấy nhà thờ họ hoàng làm trụ sở bí mật của huyện ủy hiện nay nhà thờ họ hoàng được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa chú ruột tôi ông hoàng văn mỹ bị bắt năm 1930 đày đi con tum đến khi phong trào bình dân lên cầm quyền ở pháp mới được tha về bác ruột tôi anh ruột tôi cũng đều ở tù bên họ trần của bà tôi cũng có ba người ở cạnh nhà tôi tham gia xô viết nghệ tĩnh một người bị bắn ở quê hai người bị đày đi con tum nên hy sinh ở đấy năm 1930, t ô i mới hai tuổi chưa biết gì sau khi chú tôi ở tù về anh tôi bắt đầu tham gia cách mạng những năm đó tôi còn nhỏ đang tuổi đi học nên chỉ được đọc sách về cách mạng chưa tham gia hoạt động gì từ năm 1940-1944, hầu hết những người tham gia cách mạng đều bị ở tù phong trào lắng xuống tôi chỉ tiếp tục đi học tháng ba năm một n n h b ậ t đảo chính pháp một số tù chính trị được thả ra tiếp tục gây dựng lại tổ chức cách mạng ở địa phương c u ố tháng ba qua giới thiệu của chú tôi và anh tôi đồng chí hợp đến gặp tôi đề nghị tôi tham gia vào mặt trận việt minh tôi đồng ý ngay những người bị áp bức bóc lột thường sớm giác ngộ đi theo cách mạng ở trường hợp tôi thì không phải mà chính là do truyền thống của gia đình mọi người tham gia cách mạng thì tôi cũng tham gia cách mạng theo triệu tập của đồng chí hợp tôi dự cuộc họp với các cán bộ việt minh huyện nghi lộc hội nghị nhằm mục đích bầu ra ban chấp hành lâm thời của mặt trận việt minh huyện tôi và đồng chí hoàng niệm sau này là tư lệnh bộ đội thông tin là hai thành viên mới tham gia hoạt động nhưng cũng được bầu làm ủy viên ban chấp hành huyện theo giải thích của các đồng chí khác mặt trận việt minh sẽ thành lập các tổ chức quần chúng nên phải có người trong ban chấp hành đảm đương từng tổ chức một tôi sẽ lo vận động thanh niên chủ yếu trong số học sinh để tổ chức đoàn thanh niên cứu quốc đồng chí hoàng niệm hoạt động trong công nhân về tổ chức cho hội công nhân cứu quốc tháng năm năm một n ông phan anh trong chính quyền trần trọng kim Lập ra đồng chí nguyễn trường bờn sau này đi bộ đội lấy tên là lữ giang cũng là ủy viên ban chấp hành việt minh huyện làm lãnh tụ thanh niên huyện của tổ chức thanh niên phan anh các lãnh tụ thanh niên đơn vị dưới huyện gồm các xã cũng đều là cán bộ việt minh trong đó có anh rể tôi là nguyễn đình phượng làm lãnh tụ thanh niên tổng đăng xá anh nguyễn đình phượng được giác ngộ tham gia cách mạng từ trước tháng 8 năm 1945 nên tuy thành phần thuộc lớp trên vẫn được cử làm công an huyện nghi lộc về sau làm phó giám đốc công an tỉnh nghệ an thời kỳ này hoạt động của tôi chủ yếu là dựa vào tổ chức thanh niên của chính quyền trần trọng kim để tuyên truyền họ vào mặt trận việt minh cho đến trước khởi nghĩa huyện nghi lộc chưa tổ chức được các đoàn thể riêng ngay mặt trận việt minh ở tổng ở xã cũng chưa có ban chấp hành cả tổng mới có năm tổ ở một số ít xã có tổ việt minh khoảng tháng sáu các đồng chí tham gia cách mạng từ trước ở các nhà tù về đông nên cấp trên chỉ đạo bầu lại ban chấp hành việt minh ở một số địa phương tôi vì tuổi còn ít mười bảy tuổi trình độ có hạn nên được cử về tổng vân trình phụ trách tổ việt minh của tổng và lo việc tổ chức các tổ việt minh ở các xã tháng bảy chúng tôi bắt đầu đi tuyên truyền về chính sách của mặt trận việt minh công việc tiến hành hầu như công khai chính quyền pháp đã bị nhật đảo chính nhật đang trong quá trình thua trong chiến tranh thế giới lần hai chúng chỉ lo vơ vét vật tư để cung cấp cho nhu cầu chiến tranh chính quyền cấp huyện cấp xã những tên chống đối bị trừng trị ngay cả chi huyện cũng bị giết nên chúng chủ trương làm ngơ tháng tám sau khi nhật đầu hàng đồng minh để chuẩn bị cho việc cướp chính quyền tại các tổng đều tổ chức các cuộc m e e t i n g với đông đảo quần chúng tham gia tại tổng vân trình chúng tôi cũng tổ chức một cuộc m e e t i n g với mấy nghìn người tham gia kêu gọi quần chúng đứng lên khởi nghĩa và kêu gọi các tổng lý đi theo cách mạng đóng góp tiền cho việt minh ngày 21 t h á n g 8, ngày chính thức c ư ớ p chính quyền ở huyện ban chấp hành việt minh huyện một mặt vào trụ sở của huyện để cướp trụ sở tịch thu tất cả tài liệu của chúng sau đó cho chúng được tự do trở về quê mặt khác tổ chức một cuộc m e e t i n g lớn ở núi bửa nay thuộc xã nghi hoa để ra mắt chính quyền cách mạng do đồng chí lê đình vĩ làm chủ tịch tôi dẫn đầu đoàn quần chúng ở tổng vân trình về dự m e e t i n g sau khi có chính quyền ở huyện ta bắt đầu tổ chức chính quyền ở các xã t h á n g 11 n ă m 1945, tôi được triệu tập về ban tuyên truyền của tỉnh bộ việt minh để bổ sung vào đoàn tuyên truyền lưu động sau một tuần học tập tổ của tôi gồm ba đồng chí được phân công đi tuyên truyền ở huyện thanh trương nhiệm vụ chính là tuyên truyền việc bầu cử quốc hội đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa được tổ chức vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. suốt tháng m ộ ư ơ i hai chúng tôi lần lượt đi qua nhiều xã của huyện thanh trương để làm nhiệm vụ đợt công tác này chúng tôi không được cấp một đồng kinh phí nào đi xe miễn phí với giấy giới thiệu của chính quyền cách mạng tỉnh ăn uống do chính quyền xã lo chính quyền địa phương thường giới thiệu chúng tôi đến các gia đình có chỗ ở rộng rãi sau khi trở về ban tuyên truyền việt minh tỉnh tôi được cấp trên thông báo Cho học thuộc nghỉ khu Nhượng tỉnh Hà Tĩnh. về ngày trường quân quân Bạn ít Tết để đi sau sự mới mở ở ở trường quân sự quân khu gia nhập quân đội với giấy giới thiệu của cơ quan quân sự tỉnh nghệ an tôi và nhiều đồng chí khác đến trường quân sự quân khu đây là nơi nghỉ mát của thực dân pháp trước đây trường do đồng chí hồ tùng mậu làm hiệu trưởng giáo viên có hai đồng chí là giải phóng quân cũ dạy về chiến thuật trong hai đồng chí tôi nhớ rõ có một đồng chí là bế kim doanh người cao bằng sau này làm tư lệnh phó quân khu một tôi có ý hỏi thăm anh em ở cao bằng về gia đình đồng chí bế kim doanh được biết đồng chí chưa lập gia đình và sau này hy sinh ở nam bộ với chức vụ trung đoàn trưởng quãng năm 1948-1949 giảng viên kỹ thuật có một đồng chí người đức và hai sĩ quan người nhật thời gian học là ba tháng những năm đó chúng tôi chỉ được học một tháng là phải rời khỏi nhà trường để đi đơn vị do nhu cầu thành lập đơn vị mới trường quân sự có hai đối tượng một số là tiểu đội trưởng ở đơn vị nay đi học để trở thành trung đội trưởng số này có trình độ quân sự nhất định vì đã được học tập đào tạo tiểu đội trưởng ở các trường quân sự của tri đội tri đội sau này đổi thành trung đoàn số còn lại là cán bộ của mặt trận việt minh đều tham gia cách mạng trước tháng b ố tháng năm có trình độ chính trị nhất định nhưng về quân sự thì đây là lần đầu tiên họ cầm khẩu súng sau một tháng học tập chúng tôi mới được học ba kỹ thuật lớn bắn súng đâm lê ném lựu đạn và chiến thuật cá nhân ẩn nấp di chuyển phát huy hỏa lực sung phong đội ngũ và canh gác chỉ học ngoại khóa đội ngũ học vào giờ thể dục buổi sáng canh gác học vào buổi tối thời gian trong một tháng nhưng với sự ham học của học viên chúng tôi nắm vững các môn học ngày học với thầy hai buổi tự luyện vào buổi trưa và buổi tối sau khi ra trường tôi và m ư ơ i bảy anh em khác về nhận công tác ở tiểu đoàn tiếp phòng quân đông hà thuộc tỉnh quảng trị trong chúng tôi nhiều người được phân công làm trung đội trưởng và trung đội phó cán bộ tiểu đoàn và đại đội đều là hạ sĩ quan cũ của quân đội pháp tiểu đội trưởng thì chọn trong số chiến sĩ những người tương đối khỏe mạnh và có trình độ văn hóa nhất định theo hiệp định ta ký với pháp phía ta có mười n h phía pháp có mười l n g h ư ờ i làm nhiệm vụ tiếp phòng tiểu đoàn tiếp phòng quân đông hà thuộc trung đoàn tiếp phòng quân đóng ở ba tỉnh bình trị thiên do đồng chí quốc chủng làm trung đoàn trưởng trung đoàn thuộc đại đoàn hai quân tiếp phòng do đồng chí hoàng điền làm đại đoàn trưởng gọi là quân tiếp phòng nhưng ở quảng trị không có quân nhật quân pháp cũng không vì vậy ngoài hai bộ đồng phục ca ki chúng tôi cũng không khác gì các đơn vị quân sự khác hàng ngày chỉ chăm lo luyện tập thời gian này trung ương và tổng chính ủy đặc biệt chăm lo củng cố bộ đội về mặt chính trị sau thời gian ngắn lên đông hà đồng chí đoàn la theo ỉ tỉnh n viên Quảng đến chính viên đoàn Đồng chí Đoàn La triệu tập tôi và đồng chí Hùng đến thông h chí chí ủy và tiểu triệu tôi Trị trị tập t được cử làm La báo、theo、giới thiệu của đồng chí trần văn quang lúc này là chủ nhiệm chính trị quân tiếp phòng tiểu đoàn tiếp phòng quân đông hà có hai đảng viên là tôi và đồng chí hoàng chúng tôi báo cáo rõ chúng tôi đều là cán bộ việt minh nhưng chưa phải đảng viên đồng chí đoàn la nói nếu thế đồng chí sẽ đề nghị với tỉnh ủy kết nạp hai chúng tôi vào đảng sau một tuần đồng chí cho biết tỉnh ủy quảng trị đồng ý kết nạp hai chúng tôi và người giới thiệu vào đảng cho cả hai người là đồng chí đoàn la thời kỳ đó công tác tổ chức của đảng còn lỏng lẻo và nhiều khi không đúng nguyên tắc cũng là chuyện thường tình chúng tôi vào đảng không phải làm đơn xin gia nhập đảng chỉ có một người giới thiệu cũng không tổ chức lễ kết nạp không có lễ tuyên thệ trước cờ đảng sau này viết lý lịch tôi ghi người giới thiệu có tên đồng chí đoàn la và đồng chí trần văn quang vì thực tế đồng chí trần văn quang đã viết giấy giới thiệu sau khi hai chúng tôi được kết nạp vào đảng đồng chí đoàn la nói chúng ta ba người là một tri bộ và thực hiện cuộc họp tri bộ đầu tiên cuộc họp phân công tôi phát triển đảng ở đại đội một đồng chí hùng ở đại đội ba và đồng chí đoàn la phụ trách đại đội hai lại một lần sai nguyên tắc nữa tri bộ chỉ có một đảng viên chính thức điều kiện để thành lập tri bộ chưa đủ nhưng cũng làm nhiệm vụ kết nạp đảng viên hai chúng tôi là đảng viên dự bị cũng làm nhiệm vụ giới thiệu người vào đảng đến tháng mười khi chúng tôi được công nhận là đảng viên chính thức đại đội đã phát triển thêm được ba bốn đảng viên nên mỗi đại đội đều thành lập một tri bộ tôi và đồng chí hùng nghiễm nhiên là liên tri ủy viên tiểu đoàn trực tiếp làm bí thư tri bộ theo quyết định của trên tôi đồng thời được chỉ định làm chính trị viên đại đội hai về huấn luyện quân sự huấn luyện kỹ thuật và cá nhân chiến đấu chiến thuật từ cấp tiểu đội trở lên không có kết quả thiết thực trong chiến tranh như tôi đã nói cán bộ tiểu đoàn và đại đội là hạ sĩ quan quân đội pháp họ huấn luyện chiến thuật theo những gì đã học được ở quân đội pháp nhưng biên chế tổ chức trang bị vũ khí kỹ thuật của ta không chính quy như của quân đội pháp bộ đội ta lúc đó làm gì một tiểu đội có một súng máy trong đại đội tôi Tiểu đội chỉ có n g trường, toàn t r đại đội chỉ có u n g l i ê n và à t o nguyên tiểu việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại